các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiền ông ấy đầu có nói gì với cháu bác mà cháu cũng chẳng thắc mắc, khách nhờ bán thì cháu bán chứ cháu có để ý đâu." Bà Lâm nhấn mạnh, "Chị dĩ nhiên đời nào mà ông ấy nói cho anh biết là căn nhà này có ma. Chuyện lộ ra ngoài thì ai mà dám mua căn nhà ma này. Mà này, hôm nay á, chúng tôi nói chuyện với anh cũng thế, tuyệt đối là anh phải giữ kín cho. Có thể anh anh sẽ lại phải giúp chúng tôi bán dùm căn nhà lại chứ, ở làm sao được. Ừm, để tối nay cháu lại ngủ đây với bác một đêm xem thế nào đã. Không nhẽ thời buổi này mà lại có ma. Trong khi Dung và Toàn nói chuyện thì bà Lâm chợt nhớ ra con chó Ky thân yêu của bà đang còn ngoài xe. Bà vội vàng chạy ra đem nó vào. Hơn lúc nào hết, bà rất cần có nó trong căn nhà lạnh lẽo ma quái này để giúp bà đỡ sợ. Bà bảo Dung, con à, À, để con kia lại đây cho mẹ, nhà vắng quá, có nó quấn quýt cũng đỡ buồn. Nhưng trái với dự đoán của bà, con ki không còn thân thiện với bà như hơn 1 năm nay ở nhà Dung. Bà vừa mở cửa, nó nhe răng gầm lên rồi lao tới như muốn tát vào mặt bà. Bà kinh hãi né sang một bên, tức thì con chó phóng thẳng ra sân sau, chạy tới trước cửa nhà kho cuối vườn và cứ thế vừa cào vừa sủa vang như chuẩn bị cắn nhau với một con chó khác. Bà Lâm Ngư ngác đi theo, đứng xa xa quan sát và chợt nhớ lại hình ảnh cô gái đêm qua cũng biến mất ở chỗ này. Bà kinh ngạc lắm, bởi đây ni là lần đầu tiên con chó đến nhà này, sao lại biết đó là cái nhà kho để lao tới? Huống chi con kỳ của bà vốn hiền lành, sao hôm nay hung tợn như vậy? Bà quay vào nhà sợ hãi bảo Dung: "Ơ hay con kỳ hôm nay nó làm sao ấy con ạ? Mẹ sợ quá, kỳ như là chó dại á." Hai mẹ con cùng ra sân sau đứng xa xa quan sát. Dung lo âu bảo: "Thôi mẹ, để con cho chó nó về nhà con đi." Rồi Dung cất tiếng gọi hai ba lần, nhưng con chó cứ chối đầu vào cửa nhà kho, nhảy chồm lên liên tục và dùng hai chân trước cào mạnh vào cánh cửa gỗ. Ông Lâm và Toàn cũng vừa ra tới, đứng bên Dung, nhìn cảnh tượng lạ lùng đang diễn ra trước mắt. Toàn điềm tĩnh hỏi ông Lâm: "Bác có để gì trong nhà kho không?" Ông Lâm quay lại đáp: Tôi mới dọn vào đây được hai hôm đã mua sắm gì đâu cậu. Với lại tôi vừa kể với cậu là đêm qua chính tôi, chính tôi đây này, bị ma nó đưa ra nằm ngủ ở trong ấy mà lại toàn đi lại phía nhà kho và bảo ông Lâm. Bác có chìa khóa đấy không? Bác mở cửa đi cháu cháu xem là có cái gì ở trong đó mà con chó này nó cứ sủa mãi thế này. Bà Lâm lên tiếng đáp thay chồng, thì, thì cậu cứ lại mà xem ở cửa không có khóa. Bà dứt lời cả bốn người cùng tiến lại. Toàn từ từ đẩy cánh cửa, quả nhiên không có gì trong đó, ngoại trừ vài cái cuốc rỉn cũ và bao phân bón cây. Con kỳ lùi ra xa một chút nhưng vẫn gầm gừ sủa. Bà Lâm than: "Lạ thật, có cái gì đâu mà con chó phải giở này nó cứ lao vào nó cắn." Dung không nói gì, cúi xuống ôm ngang lưng con kỳ và đưa ra bỏ vào băng sau xe đóng cửa lại. Cô đoán chắc phải có cái gì kỳ bí trong căn nhà kho sau garage nhưng cô ngại nói ra, vì chỉ làm bố mẹ cô càng thêm sợ hãi mà thôi. Nhốt xong con chó, cô trở lại bảo ông bà Lâm, "Ờ thôi bố mẹ con bây giờ con phải về. Mẹ lại nhà thờ gặp cha Hoan đi." Bà Lâm gật đầu, "Ừ thì để mẹ thay quần áo rồi mẹ đi ngay." "Ờ thế con không có để con chó ở đây được à?" Dung rẻ giật đác, "Mẹ muốn giữ nó lại đây thì mẹ cứ việc giữ nhưng con sợ nó sủa cả đêm." Bố mẹ không ngủ được đâu Rồi Dung quay sang bảo Toàn Còn anh Toàn Tối nay anh đến đây ngủ một đêm xem hư thực thế nào Nhưng dù thế nào đi nữa anh cũng phải giấu kín chuyện này Có thể chỉ ngay mai tôi lại phải nhờ anh bán bỏ căn nhà này Tìm căn khác Toàn quả quyết cực đầu Chị cứ về lo công việc của chị đi Tôi đã hứa với hai bác Tối nay tôi sẽ lại ngủ ở đây với hai bác Mà nói đấy tôi nó cũng phải bỏ chạy Câu nói đùa không đúng lúc Nên chẳng làm ai nhách mép Bảy đầu óc ai cũng đang nặng trĩu ưu tư. Toàn ngượng ngùng chào ông bà Lâm rồi đi nhanh ra xe. Hẹn tối nay sẽ tái ngộ. Toàn sẽ đến ngủ đây đêm nay để chứng minh cho cả nhà Dung biết rằng họ đang bị ám ảnh bởi những điều hoàn toàn không có thật. Về phần Dung trên đường về, cô cứ bứt rứt mãi tự trách mình đã quá vội vã mua căn nhà này cho bố mẹ chỉ vì chiều ý chồng, muốn bố mẹ dọn ra càng nhanh càng tốt. Nếu nay lại bắt bố mẹ dọn nhà một lần nữa thì tốn biết bao nhiêu thời giờ. Dung nghĩ, trừ khi có một phép lạ do sự nhiệm màu của Thiên Chúa giúp cho gia đình Dung, chứ tình hình hiện tại thì bố mẹ cô không thể nán lại căn nhà số 24 này được nữa. Đêm hôm đó, giữ đúng lời hứa sau khi ăn tối ở Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net